Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mặt hắn chỉ là tiều châu châu sao? Màu nhìn đi. Một đĩa lớn đã bảo vệ xoài. Không cần một phút. Đã còn dơ lại không tới một nửa. Mà hắn một hớp cũng không có động đến. Lý Hạo ngậm băng trong miệng. Nếm đến vị chua ngọt ngọt. Trong nghe mắt không hỏi có một loại gì đó vọt vào trong tái tim. Làm động tới hắn. Nhìn bộ dáng của tà tư Hạo ăn như là hồ đói. Hắn nhìn không được mà hiếu kỳ cất tiếng hỏi. Còn bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi à? Bàn tay nhỏ bé vội vàng đưa lên 6 ngón tay. Con này được gọi là tứ tư hảo, chưa có thể cùng với gì ở đây, gọi con là hạ hảo nhé. 6 tuổi sao? Bộ dạng của con mới nhìn chỉ giống như là 8 tuổi. Nói tới nói lui trãi ngực với những đứa trẻ ngoài tuổi đó. Hắn mím chặt khóe miệng, lộ ra sự kinh ngạc mà mỉm cười. Mẹ con đều nói con tự như là tuổi tiểu ôn con 12 tuổi. Nghe thế vậy thì mày kiếm vừa nâng lên chật nhíu lại. Mà đúng rồi, mẹ con đâu? Đột nhiên bị nhắc nhở, hắn bắt đầu đối với mẹ cô bé bỏ cô ở nơi này cảm thấy không vui. Cô bé dùng muỗng bạc để gần ở trên đầu. Về trên nhà sách bán rất là nhiều sách, mỗi chút mẹ con đều mang con tới đây để làm việc à. Vậy thì tại sao lại không cùng mẹ lên lầu chứ? Mới là không cần, mỗi lần mẹ lên đều bắt con chờ thật lâu, nơi này tương đối là khá. Ở nơi này, này con có đáp bảo để ăn, lại còn có gì ở quán này biết con sẽ cho con thật nhiều là bánh ngon nha. Còn mắt của tạ tư hậu lập lè nước, đột nhiên nhìn chầm chầm vào lý hậu đang đeo mắt kính. Làm sao vậy? Thành thật mà nói, chú à, chú có phải hay không là đại ca xã hội đen chứ? À, không phải. Mặc áo tay trang màu đen, mang mắt kính màu đen còn đều cho là cái loại kia, đại ca sao? Lý hậu từ trước đến giờ môi luôn miếm và chặt, mà bắt sắc lại tạo ra một nụ cười châm biếm. Vậy thì chú không phải sao? Quái miệng của tạ tư hậu rủi xuống cất tiếng hỏi. Không phải, hắn muốn gửi nhìn về mặt của cô bé thất sọc không một chút che sấu. Vẫn mày là chú không phải, nếu không mẹ con nêu biết con gái vào bối của mình, cùng với đại ca ngồi chung một bàn, nhất định sẽ bị dọa mà bị bệnh đó. Thật sự là kỳ quái mà, anh rõ ràng không phải là người thích nhiều lời như vậy. Nhưng là đối với cô bé, hiện tại vì sao hắn lại có tính nhẫn nạy mà đi qua, loa loa với tiểu ai nhi chỉ gặp lần đầu tiên này chứ. Đột nhiên nhìn ngoài cửa sổ, Hàn Đế tay đế của hắn đang vừa lau mồ hôi, lại vừa luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra. 18 phút 20 giây, coi như con số cậu gặp may đi. Lý Hạo hừ nhẹ một tiếng, điện thoại di động cũng đồng thời vang lên, miệng của Tạ Tư Hạo còn ngậm cái thìa, thấy hắn nói chuyện xong điện thoại buồn buồn cắt tiếng hỏi. "Chú à, chú phải đi rồi sao? Nhanh như vậy sao? Cô bé còn muốn chú mời kem nha." Nghe được tiếng cô bé than thở, Thì khóe miệng của Lý Hạo bất giác lại cong lên, hắn có thể nhìn ra ý đồ của cô bé. "Trước khi chú đi, con còn muốn ăn gì nữa không? Chú sẽ mời con." Hắn chuẩn bị đứng dậy đến quầy giấy tính tiền thì cất tiếng hỏi. "Thật sao ạ?" Ánh mắt của cô bé sáng lên. "Vậy thì chú, con đây muốn một phần siêu cấp vô địch đại đại kem." Tạ Tư Hạo, "Con vừa mới nói cái gì hả?" Trợ Tạ Kiệt An tức giận la cô bé, mớ mái tóc mây của cô lướt qua Cô mặc một bộ đồng phục công sở màu trắng, đôi mắt xanh đẹp khẽ nguy hiểm híp lại. "Tiểu Ôn con này lại dám nói là con đây, còn nữa còn muốn một người xa lạ mời sao?" "Đều rồi mẹ ạ, Hạo Hạo biết mình sai rồi, chỉ là Hạo Hạo cũng không phải là cố ý nha." Tạ Tư Hạo tự biết không Ôn, vội vàng che cái miệng nhỏ nhắn ngoan ngoãn mà nhận tội. Cô phát hiện ở bên chỗ chú kia tự hồ cũng sợ nghe người. "Mẹ xem mẹ kìa, mẹ không nên đem những chuyện xấu ở trong nhà để cho người ta biết được chứ." Mẹ hiện tại đã đem chó dạ sợ rơi kia. Tạ Tư Hạo vừa nhắc tới, ngược lại nhắc nhở mục đích của Tạ Kiệt An thằng tát chạy về phía nơi này. Mới vừa rồi cô bước ra thang máy, liền nhìn thấy con gái cùng với một tên tấm như là đại ca xã hội đen ngồi chung một màn, làm cho cô sợ tới mức bỏ lại việc biên tập, hoảng hốt mà chạy tới đây. Chỉ là cô vừa chạy tới, liền bị hành động của con gái hại cô tức giận lên quên hết tất cả, tức giận tăng lên, nó làm cho cô trở nên thật là thảm hại. Tạ Kiệt An chỉnh thừa lại thần sắc trở cách tiếng nói. "Thật là xin lỗi, vì con gái tôi đã gây ra cho anh phiền tái rồi." Cô nhẹ nhàng cúi đầu, dáng vẻ yêu nhã cùng với bộ dáng gươm tuốt võ trước, quả thật làm cho người ta lầm tưởng như là hai con người. "À, cái đó." Lý Hạo không hiểu vì sao khi mình nghe được âm thanh của cô, thì da đầu chợt vọt qua một trận tê dại, thân thể mềm mại của Tạ Kiệt An chợt cứng đờ, người có cảm giác yên lặng nhiều năm. Nay lại có một cái gì đó chấn động. Hai lỗ tai của cô trợt choáng váng, vàng lên âm thanh ong ong. Đầu của cô cảm thấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net